Mà ai hỏi đây? Quay đầu giáo rắc nhìn xung quanh, không thấy bóng của một ai chỉ có từng tán lá đa khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Như có bàn tay của người đang vẫy vẫy. Xa xa là mấy thân cây che gai, cạnh con mương nước trước dãy nhà của ông Yên đang xào xạc. Hoàng hồn mùa hội liền vội vàng vứt hết mấy cái ấm chén vào cái mệt đã lên xe hối hả đẩy về nhà mình, ở cuối con đường trục chính.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 Còn chó mực của nhà ông Yên bố gã đã bình thường vẫn hiện lạnh mà hôm nay lại lạ lắm Nó cứ bắt chân lên bức tường thấp Thở đầu sang nhà của gã chu lên từng hồi đầy dùng rợn Đột nhiên một trận gió này ngào ào thổi tới Sự cánh cửa gỗ im liềm của nhà gã bỗng cọt kẹt Linh hồi và từ từ mở ra Một cái bóng trắng từ từ lướt vào Vẫn còn mơ mơ màng màng thì một bàn tay lạnh thoát đặt lên vai của gã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 khi mà tiếng gõ mõ tụng kinh cuối cùng từ chùa Linh Quang vọng về, thì ngôi làng Vĩnh An lại một lần nữa chìm trong màn sương mù lạnh lẽo và từng trận âm phong bút giá. từng tiếng bước chân vọng về rõ mồn một trên từng con ngõ nhỏ lạnh lẽo quanh co. tiếng bước chân cứ đều đều bước bộ như là gõ vào lòng của mỗi người, khiến cho ai nấy cũng hoảng sợ, rút sâu vào tấm chăn mỏng và du lên cầm cập.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 Khi bà nó chu chéo mà chửi rủa thím bình, mỗi khi bà có chuyện gì không vừa ý. Từng làn gió bút giá luồn qua từng thân cây và ríu diết trên ngọn cây như tiếng sáo tử thần và từng đào ánh sáng trắng cứ như vậy loang loáng qua. Khi tú đang kinh hoàng ôm lấy đầu thì không gian trượt im lặng một cách đáng sợ để nỗi tôi có nghe rõ tiếng quả tim của nó đang đập bình bịch trong động ngực.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 nhìn con mặt trắng sữa non như là con gái với những sợi lông măng tơ trên gò má hồng hào khác hẳn với vẻ đen nhẻm như nó và lũ bạn khác lần đầu tiên nó thấy thằng bạn không có vẻ èo lạ trước mắt chút nào đông lúc này thì tiếng gọi toe toe từ căn lều chỉ huy của thầy huy vọng xa lúc này tùng uể oải mở mắt ngồi dậy nó vươn vai rồi cau mày sao thầy huy lại gọi sớm vậy ta mới chợp mắt có được mấy phút thôi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 cây cốc sư trắng rời ra khỏi đồi mộ lăn lầm lốc trên mặt sàn từ bên ngoài cổng trong bụi hoa giấy um tùm tiếng của con chim lợn rúc lên từng hồi rồi bay vút đi lúc này thì mụ cài hoàn hồn vút ngực ngồi xuống nhặt cái chén lên làm thêm mấy vái trên bàn thờ rồi cầm lấy lá trầu quả cau cho vào túi quầy quả rời đi nhà bà thì bói hà hôm nay trái với thượng lệ bỗng đông đúc lạ thường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 bà công chỉ chăm bẵm nâng giấc cho con vậy mà bây giờ nó bỏ chị mà đi không cầm đựng nước mắt chỉ lao tới nhà ôm lấy áo quan của con phố lên bồm bộp mà gào khóc con ơi là con Sẽ con bất hiếu mà bỏ mẹ bỏ cha đi thế này trời cao đất dày ơi sao người lại nỡ để cành lá vàng còn trên cây mà lá xanh đã rụng xuống như vậy hả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 Bất con ma nữ trong bộ đồ màu xám quay phất lại Giờ cái dòi dài màu đen sưng khói Mà quất liên hồi lên cơ thể chương phình của bà cải Rồi lắng một cái những cái bóng kia mở dần mở dần Rồi mất hút Trả lại một gương mặt già nua nhăn nheo Và khuôn miệng đằng há hốc vì khiếp sợ Không cả kịp giờ mặt ông Tài vội vã phì xuống dưới Mà thích thằng Tuyên vẫn còn đi tới đi lui trong phòng khách Cạnh hai cái quan tài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 cái bóng đó cứ như bị hàng trăm bàn tay trắng bệnh nâng lên hạ xuống nhấp nhô, theo lẫn nước đục ngầu phù sa. Cố cắn mắt cho thật kỹ, từng bóng hết toán cả lên. Chả đã đợi chú tuyên bà bà bà cải, bà cải mẹ chú đang bơi ở dưới sông này. Nghe thằng Tùng gào lên như vậy, cả đoàn đưa tang bỗng hững đi một nhịp. Cả đoàn dừng lại ráo giác nhìn theo tay của thằng bé Tùng chỉ. tự nhiên dưới gầm cầu kia chỉ là từng luồng nước xoáy đỏ lòm,